Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tục khom người tỉa nhánh cây Bà Tạo buồn dầu lên tiếng Ông vạ, ông vào ông... để tôi bảo cái này này Ông Tạo đang dở tay Nên muốn nấn nát cho xong công việc Nhưng bà vợ rục thêm hai lần nữa Ông đành phải buông con dao Theo vợ lên nhà trên Hai người ngồi ở chiếc bàn Khảm xà cử kê ngay gian giữa Ông rót cho mình tách trà trong ấm ủ Rồi kéo cái điếu bát lại trước mặt Bà Tạo chờ chồng giết xong điếu thuốc, ngửa mặt nhà khói, rồi mới nhập đề, kể lệ hết mọi, tình tiết cho chồng nghe. Ông Tạo bưng tách trà uống một ngụm lớn, rồi dằn nhẹ cái tách xuống bàn, ông cười khẩy và mắng. <cười> bà suốt đời chỉ tin nhảm nhí, thầy bói nào mà nói được chuyện sống chết, thừa tiền thì làm phúc bố thí cho người nghèo, chứ sao lại cứ nuôi thầy bói là thế nào? Bà tạo khẩn khoản kể Ông thì cứ cứng đầu mãi thôi Trước khi lấy ông Tôi đã xem số thầy rỗ rồi Từ ngày về ở với ông nè Chuyện lớn chuyện bé tôi đều nhờ thầy ấy xem hết Chưa sai một máy may Hôm nay lại thêm cả cái ông thầy ở Vân Nam cùng xem Và cùng nói chắc như là đanh đóng cột Không tin làm sao được Cả hai thầy đều bảo là Ông số ông khóa vợ vào năm 43 tuổi Tức là sang năm Ông mà quá vợ tức là tôi chết chứ còn gì nữa Thất cầm tin sinh vì quý tôn mới chỉ cho tôi cách cải số Ông cứ để tôi lo liệu cho Ông tạo vùng vàng đứng dậy Xòe bàn tay nhấn mạnh Bà tin thì bà cứ việc tin Tôi không cấm Nhưng cải số cái kiểu ấy thì phiền phức quá Nói thật với bà chứ đàn ông ai mà chả thích lấy vợ lẽ Tôi năm nay mới ngoài 40 Có đuôi mù sức mẻ gì mà không thèm của lạ Nhưng bà thở nghĩ xem, vợ chồng mình đang sống êm ả với nhau từ bao nhiêu năm nay. Bây giờ chỉ vì lão thầy bói ở cổng chùa nó nhăn nói cuội. Bà bảo thưa cưới vợ lẽ, đem về cho gia đạo nhà mình nó lục đục hay sao. Thôi, bà đừng có bàn chuyện ấy nữa. Bói ra ma quét nhà ra rác, tin thế nào được. Bà tạo cầm cái quạt nan phe phải, đầu ngoẻo sang một bên, ánh mắt đau khổ nhìn chồng. Ông muốn tội chết sớm hay sao? Ông muốn là sang năm là tôi tôi chết thẳng cẳng Để ông rảnh nợ phải không Ông Tạo ngồi xuống chỗ cũ và dịu giọng đát Sao bà lại nói thế Tôi vì thương bà nên không muốn cưới vợ lẽ Tôi không nặng tình với bà Thì tôi đã bắt trước người ta Cưới vợ lẽ nàng hầu từ lâu rồi Bà cũng biết mà Bà Tạo mỗi lòng nói Thì tôi biết Tôi biết là ông ăn ở hết lòng với tôi Nhưng mà bây giờ cả hai ông thầy cùng bảo như thế Làm sao mà tôi an lòng được Ông ông thương tôi Thì vì ông thương cho chót Tôi sợ cái vận của tôi sang năm là tôi không có qua khỏi Ông Tạo thở dài rồi nói Lấy vợ lẽ về Rồi bà ghen tương vào lườm ra nguyết Con cái nó cười chắc Kẻ ăn người ở nó khinh chắc Tôi lo là lo cái ấy Bà Tạo hăng hái phân trần Ờ hay Tôi cưới vợ lẽ cho ông Chứ đâu có phải là ông lén lút Ông đi ngang về tắt đâu mà, mà tôi ghen Với lại ghen cái gì mà ghen Thầy bói bảo tôi là đem nó về Là để nó chết thế cho tôi Tôi phải nhớ ơn nó chưa ghen với tương cái gì Ông tạo đâm chiêu nhìn xuống chân Rồi thở dài ngẩng lên bảo Bây giờ ngồi đây với tôi Thì bà mạnh miệng lắm Chỉ sợ khi tôi cưới vợ lẽ về Biết bà có giữ gìn được hay không ớt nào là ớt chả cay Tôi sang đánh tổ tôm bên ông Tổng với ông Lý Tôi sợ nhất là cái cảnh mà hai bà ghen tương Xỉa sói lẫn nhau Bêu diếu nhau đủ điều Chả ra làm sao cả Hàng xóm láng giềm người ta khinh cho Mà chính ông Lý với lại ông Tổng Cũng chả có lúc nào được yên thân Chính vì cái cảnh ấy Mà lúc nào tôi cũng sợ cưới vợ lẽ Bà Tạo cãi lại Họ khác, mình khác Tại các ông ấy tự ý cưới vợ lẽ Dù vợ cả không bằng lòng Còn tôi à, tôi đã nói với ông rồi Chính tôi đứng ra hỏi cưới cho ông Thế thì còn ghen tương cái gì nữa Và lại là nó chỉ ở với mình Độ một năm sau thì thì nó chết rồi Thì còn ghen làm gì cho nó mệt thân Ông Tạo hút thêm điếu thuốc lào nữa rồi bảo vợ Bà để thư thư một hai hôm tôi tính lại xem Bà Tạo sốt ruột rục Không không, gập lắm rồi Không có thì giờ đâu thầy bảo thế, nội tuần này này, ông muốn hay không á, tôi cũng nhờ người mai mối tìm cho ông." Ông Tạo đứng dậy bước ra hè và nói: "Bà đừng có hấp tấp, tôi đã bảo mãi là đừng có đi xem bói, rõ thật là mua lấy cái lo vào người. Cách tật mê tín dị đoan không bao giờ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net